Long đồ án. Quyển 12. Chương 314. Mọi chuyện đều thuận lợi. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Thiên Tôn dạy dỗ cho tên lâu ty nhân kia một trận. Mà lâu tiên nhân này cũng rất thức thời Sau khi được đưa về nha môn rồi liền hỏi gì đáp nấy vị lâu tiên nhân này đã hại qua bao nhiêu người Chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ Hắn nói hắn lừa người theo quy luật Chỉ cần quan sát xem nhà đó có biến cố gì hay không Chẳng hạn như Có người đến hỏi hắn gần đây tài sao vận số lại không tốt Làm thế nào để có thể cãi vận Hắn liền xem gần đây nhà đó có biến đổi gì không Ví dụ như nhà đó mới nuôi chó hoặc mèo Hắn liên nói con chó con mèo đó chính là yêu mê chuyện thế Cứ giết chết nó thì tốt rồi Nếu như mới có nghi tử liên nói đứa bé đó chính là âm hồn đầu thai đòi nở Cứ giết chết là được rồi hoặc mở cử thêm thê tử, hoặc là thê tử mang thai, cử nói vấn đề là ở thê tử đó, cử nhốt lòng heo thẻ trôi xong là được, nói chung là vô cùng ác độc. Mọi người nghe hắn nói mà dựng hết cả tóc gáy, đồng thời cũng có chút khó hiểu. Truyền chiêu hỏi, đều tin sao? Không hẳn là hoàn toàn tin, lâu Tiên Nhân trả lời Có một số người không tin Như vậy sẽ nói cho họ biết Nếu không tin sẽ gặp phải chuyện gì Rồi phải người tới làm chút thủ đoạn Dọa cho họ phải tin Tất cả mọi người đều câu mày Bách Ngọc Đương cũng không rõ Thật sự có những người như vậy sao Phải giết chết thê tử cùng nhi tử của mình Mà cũng tin tưởng được Không nghi ngờ gì sao Lâu ti nhân nói rất đơn giản Vì sợ phải trả giá cao cho nên mới tin tưởng Dù có lừa gạt chính mình cũng phải tin tưởng Nếu không tin thì chẳng phải trước đó bọn họ đã uổng phí thời gian Để tán tận lương tâm mà hại chết chính thân nhân của mình rồi sao Cho nên một khi đã tin tưởng rồi Thì càng lúc càng lúng sâu hơn Vừa nói, hắn theo bạn năng mà nhìn bao chững một chút Nói cả khác, cho dù ta có nói với những tín đồ kia rằng Ta là một tên lừa gạt, bọn họ cũng sẽ không tin Bởi vì nếu như bọn họ tin Như vậy chính là bọn họ đã thừa nhận mình là hung thủ giết người Bao đại nhân cười lạnh một tiếng Người không cần lo lắng thay bọn họ Bọn họ cũng có tội Dù là ai cũng trốn không thoát Lâu tiên nhân cúi đầu không nói tiếng nào Nhưng mà Chỉ còn nhìn cặp mắt hắn đảo vòng Là mọi người cũng đoán được Hình như hắn đang tính toán gì đó Lúc này Tứ anh cũng sẽ ảnh lại đi từ ngoài vào Đứng bên ngoài cửa Vừa đúng lúc triển chiêu xoay mặt ra ngoài Xe ảnh liền vậy hắn. Triện chiêu ngẩn ngươi, nhưng vẫn đứng lên ra ngoài. Sao vậy? Triện chiêu vừa đi ra ngoài liền hỏi hai người. gia ảnh nói. Vừa rồi Vương Triệu Mã Hán dẫn nghe dịch đi niên phong ngồi đạo quán kia, nhưng mà có rất nhiều dân chúng vây quanh không cho vào. Triện chiêu câu mây. Truyền lâu tiên nhân là tên lừa gạt không được truyền đi à? Truyền rồi! Tự ảnh phót tay Quả thật có rất nhiều người đều nói bị lừa Yêu cầu nghiêm trị hắn Nhưng có một số người sống chết không tin Cành giữ ngoài cửa quán đạo Chuyện chiêu khệ câu may Chợt nghĩ tới những lời tiền nhân kia nói Những dân chúng kia từng tin tưởng hắn mà làm những chuyện thương thiên hoại lý, thậm chí là sát hại chính thân nhân của mình. Cho nên đường sống duy nhất của các tín đồ đó là tin tưởng hắn. Người phải trả giá đại giới càng cao thì càng lún sâu. khó trách sao những tên lừa gạt bây giờ càng ngày càng ngoan lệ Chuyện chiêu cũng câu mày Có bao nhiêu người, Trước mắt những người cực đoan có đến hơn mấy trăm, có một số cầm vũ khí, có người cầm cái mồi lửa, nói là đồng sinh cộng tử với lô tiền nhân. Xe ảnh xua tay, cử như trúng tè vậy. Này không phải là thật sự trúng tè sao? Chuyện chiêu lắc đâu, Trước tiền các nuôi đừng có xung đột với những dân chúng kia, còn ổn định cục diện. Tè đi hỏi đại nhân một chút Chuyện chiêu nói Tứ ảnh cung giá ảnh gọt đâu Liền đi ra ngoài Chuyện chiêu vào thư phong Bao đại nhân cũng đã đoán ra Phần nào chuyện xảy ra Nhiệm vụ cấp bách lúc này chính là không để cho Nhiễu loạn xảy ra Mặt khác Chuyện này cũng không thể cứ để như vậy Bất luận những tính đồ kia Là bị mê hoặc cũng được bị lừa gạt cũng tốt nhưng chỉ cần họ để từng làm chuyện thương thiên hại lý thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vấn đề bây giờ chính là làm sao để ổn thỏa đây nghĩ tới đây bào đại nhân liền quay mặt sang nhìn bàn thái sư chị thấy lúc này thái sư đang nhàn nhẹ uống trà bào đại nhân nhẹ nhàng hò khan Hải sư ngẩn mặt nhìn Bao đại nhân nhạy mặt với hắn mấy cái Hải sư cũng nhạy mặt mấy cái Nghiền đầu, với mặt ngây thơ làm như không hiểu Bao chẩn trợn mắt nhìn hắn Hải sư biểu môi câu mày ỉ là Hạc tử, sao ngư lại đẩy củ khoai nóng phỏng tay này cho ta à Bao đại nhân liếc hắn một cái it nói nhém. Hoài sư Bất Đắc Dĩ đặt cái ly xuống, vừa đi ra ngoài vừa vẫy tay với chuyện kiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Hai người nhìn nhau một cái, hiều hẳn đi ra. Đến cửa, Thái sư nói với Ân hậu cùng Thiên Tôn đang ngồi uống trà trong sân. Hai vị lão thần tiên có muốn ra ngoài đi dạo không ạ? Thiên tôn cùng ân hậu nhìn nhau một cái, Cũng đi cùng hắn. Đến cửa phủ, Bởi vì đảo quán kia cách nhà môn rất gần, Cho nên mọi người có thể nhìn thấy được Tình hình hỗn loạn bên kia. Triển chiêu câu mây Nhìn qua cũng biết đám người kia là bách tánh bình dân, qua cách ăn mặc thấy được, Họ đều có ra cảnh giàu có. Nhưng mà, Lúc này tâm tình lại vô cùng tích động, mà vây quanh ngôi đạo quán không cho ai tới gần. Mà lúc này, nhà dịch của nhà môn đã bao vây một tầng bên ngoài. Huyện lệnh còn hết lòng khuyên nhủ nhưng đám người đó hoàn toàn không nghe. Hơn nữa, xung quanh còn có rất nhiều người vây xem. Có người đã từng bị lừa gạt thì hung hung hổ hổ, Có người không tin thì cảm thấy may mắn Có người hơi tin chút xíu thì lại đang chửi mắng những tín đồ kia là kẻ ngu đần Tổng lại, cánh tượng trước cửa nhà môn lúc này vô cùng loạn Chỉ chiêu khoanh tay nhìn, vừa hỏi Bạch Ngọc Đương Làm sao bây giờ? Bạch Ngọc Đương vắt tay, tình hình này nóng lạnh gì cũng hỏng hết Ân hậu cùng thiên tôn cũng không có biện pháp Cùng nhau nhìn Thái sư Thái sư có kèo kiến gì? <cười> thái sư cười đưa tay chỉ những người kia Biết vì sao bọn họ tức giận không? Chuyện chiêu hỏi Bởi vì thứ rất tin tưởng bị chứng minh là giá Cho nên cảm thấy niềm tin bị phá hủy đi mấy người khác cũng gật đầu, thải sư e e cười một tiếng, chắp hai tay lại thành hình chữ thập. Nếu như có người tin Phật, nhìn thấy Phật tổ ăn thịt cũng sẽ cho rằng đó không phải là thịt, bởi vì tin tưởng cho nên sẽ tìm mọi cách để giải vây. Lý trí của bọn họ từ lúc họ quyết định bỏ còn phá nhà cũng đã bị ném cho chó thè rồi. Vì vậy, nỗi đạo lý căn bản không có tác dụng. Bạch Ngọc Đường nói, Đúng vậy, Thái sư chỉ bị huyện lệnh vẫn còn đang khuyên nhũ kia. Chỉ phí công mà thôi, chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Vậy bây giờ phải làm sao? Mọi người thỉnh giáo. Thái sư nói, Bọn họ muốn tin thì cứ để họ tin đi. Trong thiên hệ này có mấy ai là không tin chuyện thần tiên ma quỷ chứ. Có mấy người không biết đến đạo lý thiền giả thiền báo, ác giả ác báo ế. Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt sao. Người cho rằng trong tâm bọn họ không hiểu sao. Giống như việc nói trời màu xanh, mây màu trắng. Thế nhưng một hôm đột nhiên có người nói với ngươi, Trời màu đó mây màu đen Hẳn là ngươi cũng sẽ tức giận Mà muốn tranh cãi với người đó đi Nếu như người đó cứ nhắc đi nhắc lại mãi Ngươi sẽ quay lưng bỏ đi Bởi vì người biết Người đúng, người đó sai Đây chính là lý lẽ công bằng mà thôi Mọi người nhìn nhau một cái Chuyện chiêu cảm thấy thú vị hai sự muốn nói Sợ dĩ họ phản ứng kịch liệt như vậy là vì họ đã biết mình sai, biết lâu tiên nhân kia là tên lừa gạt xấu Đúng vậy, chẳng qua là không chịu thừa nhận mẹ thôi. Thái sư cười một tiếng Thừa nhận chuyện này cũng có nghĩa là bọn họ phải chịu trách nhiệm cho những chuyện xấu mà mình đã làm, cho nên giết người sẽ phải đền mảng, hiểu nợ phải trả tiền đương nhiên là bọn họ thề chết Cũng không chịu thừa nhận rồi Trừ phi Trừ phi cái gì Mọi người giục thái sư Ý là Nói trọng điểm Nếu như thổ địa không linh Vậy thì đi cầu xin là hãng Nếu là hãng không linh Đến lại Bồ Tát Bồ Tát cũng không linh Thì đã có Ngọc Hoàng Đại Đế Mà cả Ngọc Hoàng cũng không được vẫn còn có Phật tổ như Lai Thế gian này chính là như vậy quan lớn đề chết dân Mà thần tiên lớn dĩ nhiên sẽ đề chết thần tiên nhỏ à Thái sư cười một tiếng Vậy vẫy tay với mọi người Mọi người ghé tai lại nghe Thái sư thì thầm nói hết kế hoạch của mình mọi người nghe xong cũng chỉ có thể dở khóc dở cười e. Thiên tôn nói, cũng không khó, nhưng mà mấy câu đó dài quá, ta không nhớ được. Không sao. Triển chiêu tự nhiên sùng phong đạm nhẫn. Còn tới. Thiên tôn cười híp mắt gật đầu. Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu đều lắc đầu bất lực chưa tổn hại như vậy mẹ Thái sư cũng nghĩ ra được. Thái sư đưa ra chú ý gì đây? Bạch Ngũ Gia lấy ra chút bạc đưa cho thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhe Nhi. Hai nhe đầu vừa nghe thiểu gia nhà mình phân phó liền nhanh chóng gật đầu nói dễ. Hóa trang kiểu này à, không khó chút nào. Trước kia có luyện que cùng lục tuyết Nhi, vì vậy nhanh chóng chạy đi mua đồ. Mấy ảnh vệ cũng xuống hết. Chẳng bao lâu, thân tinh nhi cùng Nguyệt Nghê Nhi đã ôn tới mấy chục bộ trường xem tuyết bạch, tất cả các ảnh vệ đều thay đồ. Mấy tướng sĩ cũng mang từ bên ngoài vào một cổ kiệu có mái trắng tinh, bên trong còn có một đài sen, bốn phía còn có lụa trắng dài rủ xuống. Bạch Ngọc Đương nhìn một chút, gật đầu. Ừ, chắc là ổn đi. Triển Chiêu cũng gật đầu tỏ ý rất hài lòng. Thiên Tôn cười thật tươi chui vào trong kiệu, nhìn qua xe trướng, có thể thấy thấp thoáng một nam tử trẻ tuổi tóc bạc a. Nhìn không tệ a. Ân Hậu gật đầu một cái lúc này bạch phúc sát theo mấy thùng nước tới hỏi bạch ngọc đương thiếu gia ngần này nước đủ chưa bạch ngọc đương gật đầu một cái đặt lên phía trước đài sen của thiên tôn nhưng mà mọi người mãi vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó lúc này vừa đúng lúc tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử chạy tới Hai bé cũng bị hành động bên ngoài này của mọi người hấp dẫn Kẹm thấy tò mò Đây là làm gì nha? Diễn hí sao? Đúng rồi Thái sư vỗ tay một cái Thiểu kiềm đồng ngọc nữ à Vì vậy, mọi người nhanh chóng hỏa tre cho tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử Chạy lại tóc Trên đầu tiểu tứ tử cột thành hai cái đuôi xem dựa tráng chấm một điểm chu sa, mặt nữ trang. Dù sao thì tiểu oa nhi từng này tuổi, đặc biệt là tiểu tứ tử lại nhìn trắng trẻo đáng yêu như vậy, có nhìn cũng không phân biệt rõ giới tính lắm. Tiểu tứ tử cải trang thành ngọc nữ quẻ nhiên vô cùng thích hợp. Hai đế ngồi xuống hai bên cạnh đài sen của thiên tôn, cũng như ẩn như hiện trong xe trướng mọi người rội rít gật đầu đúng vậy là hoàn mỹ mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chuyện chiêu vỗ tay một cái khởi kiểu mấy nam ảnh vệ khiên cổ bạch liên kiệu nhảy một cái lên trời khinh công của mấy người này rất tốt mang theo chút đồ như vậy không vấn đề gì hết Mè sâu lưng họ, một đoàn nữ ánh vệ dùng lụa trắng che mặt Bạch y phiêu phiêu theo gió bay phía sau cổ kiểu Vừa bay vừa rải cánh hoa Mọi người theo ra ngoài nhìn, ngẩn mặt lên Bạch ngọc đường nhìn không được hỏi truyện chiêu Có phải quá giống rồi không? Truyện chiêu khoanh tay, gật đầu đúng là cảm giác y như thần tiên hiện thần thật vậy à? Khi đoàn người này bay ra khỏi nhà môn, thiên tôn giơ tay lên dùng nội lực đẩy thùng nước đặt trước đài sen ra. Chỉ trong nháy mắt, khí lạnh dần lên bốn phía. Một trận gió thoảng qua, từng mảng, từng mảng tuyết lớn rơi xuống. Mọi người vốn rất thận trương đột nhiên sừng sốt. Rất nhiều người còn theo bản năng mà đưa tay đón tuyết, đồng thời cũng ngẩng mặt lên. Lúc này đã gần trưa, trời cũng không lạnh, mặt trời còn lên rất cao nữa a, tại sao lại có tuyết rơi chứ? Vậy mà, khi mọi người ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy trên đỉnh đầu có một đám thần tiên bay qua. Mọi người há to miệng, lúc này, truyện chiêu đẻ trà trộn vào trong đám người dùng nội lực đẩy giọng nói ra xe nói theo những gì mà thái sư bảo Lầu kỳ nhân chính là còn xuất vật linh bao trốn khỏi tiền giới hai người vô số hôm nay vô thượng trong quân được xào văn phúc bao đại nhân báo lại mời tội thù thập yêu nghiệt hại người này thiên thần có mệnh không được chống lại mau lùi ra Hơn nữa, triển chiêu còn nói nhiều hơn những gì mè Thái sư căng dặn, dẻo hứng đẻm tính đồ kia một chút, nói bọn họ đã phẹn phải sai lầm lớn không thể thề thứ. Nếu muốn không bị đầy xuống 18 tầng địa phủ vĩnh viễn không được siêu sinh, thì nhanh chóng xẻm hối đi, đến nhà môn nhận tội đi, cầu xin người đẻ mất hoàng thứ đi, đừng có trách mê bất ngộ như vậy. Con nói thêm thần tiên thật sự cũng không cần dùng tiền cung phụng Nếu như dùng tiền là có thể mua được Sao có thể gọi là thần tiên đây Con làm nhiều việc thiện Như vậy sẽ được thần tiên chiếu ứng Nói thật Chúng sinh căn bản đều tin chuyện thần quỷ tam giới Nhưng mà hôm nay mới có dịp tận mắt chứng kiến Dưới trời nắng to lại có tuyết rơi Người lại bay qua bay lại giữa trời Giọng nói này căn bản không giống như người thường nói ra Mà giống như giữa trời truyền xuống Đây không phải là thần tiên hệ phàm thì là cái gì Đừng nói đến những dân chúng Ngay cả bọn nha dịch cùng huyện lềm cũng quỳ xuống khấu tạ thần linh thuận tiện còn cầu xin cho kẻ nhà bình an gì đó Thoại sư nói một câu cũng không sai Quan lớn đi chết ngươi Thần tiên lớn đi chết thần nhỏ à Mọi người vừa mới nghe được gì đây Thì ra lâu tiên nhân mà bọn họ vẫn quỳ lại kia Chính là một con chim trốn khỏi thiên đình à Họ chắc sao lại có phép lực như vậy Thì ra là một con yêu tinh đi Lúc này chủ nhân của yêu tinh đã tới Bọn họ bị yêu tình đó lừa ế. E. Nhìn lại những tín đồ kia, Lúc này cũng ngờ ngát rồi. Tuyên lệ nói với họ lâu tiên nhân kia là rẽ, Bọn họ sống chết không tin. Nhưng mà lúc này vị đại tiên cấp bậc Còn lớn hơn lâu tiên nhân, Nói cho bọn họ, Chủ nhân kia của bọn họ là một tên lừa gạt, Bọn họ lại hoàn toàn tin. Đám người này cuối cùng cũng đã tìm được nơi để trút tâm sự, liền rồi rít khóc, đồng thời dựa theo những gì ma thần tiên dạy dỗ, thật sự sám hối, cũng cảm thấy vô cùng hối hận với những chuyện mà mình gây ra, cầu xin những người bị hại thè thứ, để tránh khỏi bị chính đạo luân hồi hành hạ. Bách Ngọc Đương nhìn cảnh này cũng nhìn không được mà lắc đầu Ban đầu bọn họ vì sự bình an hỷ nhạc Thằng quan phát tài của mình mà hại ngươi. Thế nhưng hôm nay khi cầu xin thề thứ, Nguyên nhân chính vẫn là bọn họ không muốn bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục mà thôi. Triện chiếu cũng lạnh lùng cười một tiếng, lắc đầu. Tầm từ những người này thải sư nắm vẫn trong lòng bàn tay, Đây chính là ác nhân tự hậu ác nhân trị. Màn kịch thiên tôn phối hợp cùng ảnh vệ diễn này phải nói là diễn ra rất nhanh. Nhưng mà ngay sau đó, người dân trong thành cũng đã tự mình tỉnh lại. Dù đã hay, từng có tâm làm hại người khác hay chưa, đều tự giác dừng lại để sám hối. Bởi vì, thần tiên đang ở trên đầu nhìn họ kia. Những tín đồ cực đoan kia cũng rối viết chạy đến nhà môn tự thú. Cầu Din Thề thứ, huyên lên hỏi Bao đại nhân lẽ sự nặng hay nhẹ? Bao đại nhân phất tay nói: Ngươi tự mình căn cứ tình hình cụ thể mà làm. Huyên Lệnh gật đầu lùi xuống, thì bắt đầu thẩm vấn, đúng là khiến cho người ta mục xúc kinh tâm. Nào là mổ bụng lấy tim người tự mình ăn để chữa bệnh a, nào là uống máu thề tự có thể thần thông vĩnh trụ a? Thật ra huyện lệnh cũng biết lầu tiên nhân kia gạt người. tuy không cực đoan như họ, nhưng trước đây hắn cũng có tin. Hôm nay bao đại nhân lại gieo vụ án cho hắn thẩm án. Hắn hiểu được đây chính là sự trách phạt nặng nề dành cho hắn, một sự cảnh tỉnh triệt để cho hắn. Để sau này đừng bao giờ xảy ra loại chuyện thế này nữa. Sau khi huyện lệnh kia xem qua toàn bộ hồ sơ vụ án Lát đầu nghĩ hay là tự mình gỡ xuống ô xe đi Như vậy có khi bao đại nhân trị trách hắn không làm tròn bổn phận thôi Chứ không có dính dáng đến những tội lỗi tày trời kia Hắn còn có thể giữ được tính mạng của mình coi như đệ tốt lắm rồi một kệ sách của thái sư lại có thể phá tan cái tài giáo ở thành quận này. nhưng mà khi bọn nghe dịch mang bất tường ở đạo quán kia về, mặc dù có chút giống nhưng đó lại không phải là tài vũ. bao đại nhân hỏi lâu tiên nhân, hắn vẫn luôn nói là nhận lệnh người ta làm việc, vậy kẻ chủ mưu sâu lưng là ai? Ngoài dự đoán của mọi người, lâu tiên nhân kia hoàn toàn không có ý giấu giếm mà vô cùng phối hợp, hoài ra rõ ràng, còn cung cấp thêm rất nhiều manh mối. Vì vậy, mọi người đều sinh ra một nghi ngờ. Mỗi một ngày đã có thể phá án rồi, có phải thuận lợi quá rồi hay không à? Vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.